các bạn đang nghe tại đọc audio .net. cả gia đình chỉ biết ngồi im và nhìn nhau hai vợ chồng bạn cũng không có ý kiến gì bà nội cũng không nói gì riêng mẹ của bạn lúc đó có lên tiếng cái việc vướng hài cốt thì gia đình không biết nhưng nếu có vướng thì chắc là vướng lâu rồi vì bố mẹ chồng từ ngoài bắc di cư vào nam thời trước Năm 1968, bố mẹ chồng mua căn nhà này của một sĩ quan chế độ cũ và chuyển vào ở. Sau đó chuyển nhượng lại cho con trai cho đến bây giờ. Nhà không có sửa chữa gì hết, chỉ sơn và lát gạch bông mới, thay thế nhà tắm mới. Nhà thì có hai đứa con trai, con trai lớn đã có vợ. Con trai nhỏ sinh ra bình thường nhưng học kém và thường hay bỏ học vì ham chơi. Nếu mà biết có dưới hài cốt Thì thời gian này cũng là thời gian hợp lý Để di dời trước khi xây dựng lại mới Cần phải di dời sớm nhất Thế là mọi người bàn bạc với nhau Và đồng ý là sẽ di dời vào ngày Chủ nhật tới Tôi và bạn tôi thở phào nhẹ nhõm Vì không ngờ mọi việc quá thuận lợi hơn cả dự đoán Vì nhà cần công tác tháo dỡ Rồi đập toàn bộ căn nhà cũ Ở trong tuần để mà đội thi công Nhận mặt bằng triển khai Nên gia đình xin phép ngày mai Họ bắt đầu tháo dở để cho kịp tiến độ Tôi đồng ý cho tháo dở Nhưng riêng cái khu vực thiên nhà trước Không được đào nền Cứ để mặt bằng trống Cả nhà ai cũng vui vẻ đồng ý Sau khi chốt lịch Cả nhà tiễn tôi ra về Trời lúc đó cũng đã hơn 10 giờ đêm Trong thời gian đó Tôi liên hệ với các anh em trong nhóm tìm thêm 3 người phụ giúp chuẩn bị dụng cụ máy móc, phương án trồng cất, bốc cốt khi gặp. Sáng sớm Chủ nhật, tôi và các em cùng máy móc, dụng cụ đã có mặt tại nhà vợ chồng bạn tại quận 9. Theo kế hoạch đúng 7 giờ là việc cúng kính của gia chủ dành cho người đã khuất trước khi di dần. Lễ vật nhang khói, được gia chủ dâng lên người đã khuất, thành tâm xin lỗi do vô phép xây dựng lên mà không biết. Xin phép người khuất mặt chấp nhận lễ vật và cho phép chúng tôi được di dời, đưa về nơi mát mẻ, ấm cúng để không dướng bận bụi trần, không bị ai xâm phạm. Tôi cùng hai anh em thắp cho họ nén nhang, khấn giái xin cho chúng tôi được phép di dời, gặp thuận lợi. Tại vị trí đã xác định là cái hiên nhà, nằm chệt góc trái của cửa chính. Tôi cùng hai anh em dùng mái đục và xà ben phá bỏ nền gạch bông cứng của thời xưa. Nền gạch men cũ khá chắc nên phải mất thời gian khá lâu mới phá bỏ được. Tiếp đến là cái lớp giữa cứng và một lớp đá. Phải mất gần một tiếng để phá toàn bộ nền gạch men. Để lộ bên dưới là đất đổi màu vàng nhạt, khá mềm và xốp Lúc đó độ sâu là nửa thước Tới đó thì anh em nghỉ tay một lát, rồi thắp thêm cho họ vài nén nhang. Sau khi lấy lại sức các anh em tiếp tục đào sâu xuống. Từng lớp đất vàng nhạt được xúc lên theo từng lớp một. Vì nguyên tắc khi tìm cốt là gì? Các lớp đất phải đào từng lớp một, từng lớp một, hết lớp này đến lớp khác. Nếu bây giờ đào tứ tung hết, lỡ như gặp cốt đã mục, thì lúc đó mình không thể nhận diện được tại vì xương cốt nó lẫn lộn hết trong đất cát lúc này thì độ sâu đã là xuống tới một mét rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết tôi lên thềm nghỉ để theo dõi các anh em tiếp tục đào bên dưới lúc này thì bên dưới hố đó, ở cái độ sâu đã là một thước hai rồi thì bên dưới là còn một em em này được đặc biệt nghĩa là à, sắp xếp để cái em xuống để đào ở độ sâu này tại vì em là người có dốc dáng nhỏ Nhưng mà em thì có sức chịu đựng dẻo dai mà em là một đứa rất gan lì nữa. Trong trường hợp mà xuống độ sâu ở cái nơi chặt hẹp đó, nếu em có gặp cốt cốt á thì em cũng không có sợ và em cũng có thể lấy được cốt dễ dàng. Hoặc là em có thể báo cho tôi biết nếu có những hiện tượng bất thường. Từ trên nhìn xuống tôi thấy em đang đưa sẻng gạt bằng cái mặt nền cát ở độ sâu 1m2. Thì bất ngờ ở trên nền cát lộ ra một cái mảng tro đen. Khi vét hết lớp tro đen này, thì đất trở nên xốp và nền đất sụp xuống, lộ ra một khung hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.